Các bạn đang nghe tại đọc Làng Sau khi chứng kiến sự việc, những người cứng vía nhất, những người ngày hôm qua còn đùa cợt về ma về quỷ Sáng nay, không ít người phải quỳ mọp xuống mà cầu xin sự giúp đỡ, từ hắc ra Họ cũng bắt đầu phải suy nghĩ lại những gì mà ông Hùng hôm qua đã nói Và bắt đầu phải cảnh giác hơn Bắt con cái ở trong nhà tuyệt đối không được ra ngoài, đặc biệt là vào ban đêm Một vài người hôm qua vì không tin Đã xé bỏ lá bùa Nay lại phải chạy đến để xin lá khác Sự hoang mang càng ngày càng tăng lên Tuy nhiên Cuộc sống thì vẫn phải sống Ở trên con đường Đường làng vẫn có một người Phải đi, ấy chính là ông Lại Chính là người đã phát hiện ra ông Thu Ngày hôm trước Sáng nay ông Lại cũng đã thấy tất cả Cũng nhận được lời cảnh báo Của ông Hùng Ngạt nỗi là hôm phát hiện ra ông Thu cũng chính là cái hôm ông lại đưa vợ con sang bên ngoài. Hôm nay là ngày hẹn đón mẹ con nó về mà ông lại thì này thì sợ vợ. Nếu mà không thấy mình qua đón đúng hẹn mẹ con nó tự bồng bế nhau về thì sợ xảy ra chuyện. Mà về đến nhà thì có khi nó cũng đánh cho mình chui vào gầm giường không dám ra mất. Ông nghĩ bây giờ là ban ngày nếu mà đi nhanh về nhanh thì vẫn kịp trước khi trời tối. Qua đoạn đường dốc cách làng xa xa ông lại đang đi thì bỗng nhân giật mình nghe có tiếng gọi bác lại bác lại đi đâu đây quay lại nhìn thì nhận ra là nhà anh khánh ông lại thở phào nhẹ nhõm à, chú khánh đấy à, à tôi đi đón bà bà bà nó mới lại các cháu thế mấy ngày nay chú đi đâu ở trong làng giờ nhiều chuyện lắm ở khó quỷ đấy sáng này lại có hai người chết đấy là là ông chiến với ông thịnh chị thảm lắm Khánh cũng không mấy ngạc nhiên. Em nghĩ là có khi bác quay về đi. <cười> Nhiều chuyện như vậy bác không sợ. Ông lại cười mếu máo. Ôi trời ơi, ma quỷ thì sợ chứ. Nhưng mà tôi sợ con vợ tôi hơn. Nó mà không thấy tôi qua thì chết. Thế. <cười> bác đi nhanh kẻo muộn. Ờ thế vâng, chào chú tôi đi nha. Ông lại vừa đi được thêm vài bước chân thì phục một cái Một cánh tay nhơ nhuốc xuyên qua ngực Máu từ mắt, từ mũi, từ mồm, từ tai Ổng ọc chảy ra Ông cố quay mắt lại đằng sau Thì nhìn thấy một cô gái trẻ khuôn mặt trắng bạch Cái áo trắng lấm tấm những tia máu của ông bắn ra Ông lại lắp bắp Rồi đến lúc không chịu được nữa mà tắt thở Chân tay dẫy đành đạch lên vài cái rồi buông thõng Cô gái kia buông xác của ông lại xuống, rồi một tay túm lấy chân cái xác lôi sỉnh sạch đến chỗ anh Khánh. Từ miệng của cô cất lên giọng nói quỷ dị, mà không phải là tiếng của cô Mai, vợ Khánh, mà lại là tiếng của con quỷ Gen. Tại sao ngươi lại muốn cho kẻ này đi? Ta đã dặn như thế nào? May là ta đưa cho vợ ngươi một viên ngọc hắc linh, cho nên vợ ngươi mới có thể tự do đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Nếu như người không có câu trả lời thích đáng, ta sẽ không biết điều gì xảy ra với người đâu. Đừng hòng phản bội ta. Khánh cúi đầu nhìn cái sắc ông già xấu xố, người cũng nghe đâu. Người này đến đón vợ con ông về. Nếu như thả cho đi lần này, thì há chẳng phải chúng ta sẽ có thêm hai mạng nữa hay sao? Là lãi đâu. Nghe xong câu này, Zen cười cười. Khen cho nhà ngươi Được Bây giờ mau phanh cái xác này Rồi ném vào trong làng Quay về lại hàng cho ta Khánh tội gật đầu tuân lệnh Trước đó cũng đã có đến 4 năm người Tìm cách rời khỏi làng Cũng đã bị Khánh giết Thật ra thì Khánh vốn Trong lòng đã muốn tha cho ông lại Bởi vì dù sao Khánh và ông lại trước đây Cũng là chỗ qua lại Hơn nữa lại cũng nẻ cái tình của ông lại ấy thế nhưng không ngờ là con quỷ gen đã cao tay khống chế mọi chuyện. Khánh muốn trả thù, muốn ở bên vợ con, Khánh đã làm tất cả. chỉ là bây giờ thấy những người vô tội chết, từ sâu trong lòng vẫn còn có một nỗi áy náy. chỉ là đã chẳng còn đường lui. những tiếng đùng đùng vang lên, người dân ở trong làng la hét sợ hãi bà thảo một người làng đang ngồi trong nhà thì như có vật gì bị ai ném lên nóc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm